Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vậy anh còn Anh là vì chính mình Anh cố tình nhấn mạnh Bởi vì anh thích em Anh yêu em Cho nên anh muốn em có thể trở về bên cạnh anh Cô hiện tại đã không là trầm tĩnh của ngày trước nữa Hiện tại cô sẽ không luôn theo sát phía sau anh để làm nũng Như vậy thì để cho anh chủ động theo đuổi cô đi đổi lại anh sẽ theo sau cô đi Một người đàn ông chân chính sẽ không sợ đứng trước người mình yêu, mất đi vẻ anh hùng của chính mình. Anh vốn sẽ không để ý. Anh chỉ là một người đàn ông đang theo đuổi tình yêu chân chính của mình mà thôi. Một người đàn ông vì yêu mà trở nên điên cuồng. Tĩnh. Hãy cho anh một cơ hội để anh có thể chứng minh được tình yêu của anh với em. Anh đứng dậy bước về phía cô, cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô, nhìn vào ánh mắt, đang sáng như lửa, của cô với một vẻ thâm tình. Làm bạn gái của anh lần nữa nhé. Cô hẳn là nên từ chối. Trong những năm qua, cô đã quen với cuộc sống độc thân. Có đôi khi cô còn nghĩ sống như thế đến cuối đời cũng không có gì sai, tự do tự tại, nhàn thả, thong dong mà vui sướng. Đương nhiên là nếu có thể yêu thêm một lần nữa cũng tốt. Nếu như cô có thể một lần nữa gặp được người đàn ông khiến tim cô dao động, thì cô cũng không ngại cùng đối phương hẹn hò, Thử nhìn xem cuộc sống của đôi bên. Chỉ là... Mr. Rai kia mãi vẫn không thể xuất hiện Cô từng nghĩ rằng Bà của An An rất tốt Cô cũng thích cái cảm giác khi bên cạnh ngụy Nguyên Lãng Nhưng là vẫn như luôn thiếu một chút gì đó Là một chút gì đó Có thể khiến tim cô đập loạn nhịp Nghĩ như thế nào Cũng không ngờ đến là anh ta Sau nhiều năm vẫn chỉ có một người đàn ông Có thể khiến cô một lần nữa Tìm đến tình yêu Vì sao lại như thế Vấn đề này không chỉ có khiến một mình cô phải đặt tay lên ngược trái của mình tự hỏi mà ngay cả hai người bạn tốt của cô cũng phát điên lên truy vấn. Vì sao? Tĩnh! Cậu bị bệnh gì sao? Cậu điên rồi sao? Là người đàn ông kia đấy cậu lại đồng ý hẹn hò cùng hắn ta? Trang hiểu mộng dùng một giọng nói đầy oán trách đến mức có thể làm dung cả chân nhà. Là bởi vì đồng tình xa hay là bị ép buộc? Có phải tên kia uy hiếp cậu đúng không? Tĩnh! Cậu cứ thẳng thắn nói với mình Mình sẽ thay cậu dùng dao mà chém hắn ta. Đồng vũ thường cũng không phải dễ dàng xem thường, tiếng nói của cô sắc bén đến mức dọa cả cái chân nhà phải run sợ một trận. Trầm tĩnh ngẩn đầu, đưa mắt nhìn cái chân nhà vô tội, yên lặng cảm thương thay cho nó. Trầm tĩnh, cậu nói đi, lúc này không được trở nên cấm điếc như vậy. Cậu làm người khác lo lắng đến chết, có biết không hả? Hai người bạn gái, một trái một phải, nhắm ngay lỗ tay cô mà hét lên. Đau quá, cô theo quan tính Đằng hai tay bịt kín lỗ tai Xem ra đáng thương cảm còn có cả cái dây thần kinh Thính giác yếu đuối của cô nữa kìa Hai người nói nhỏ giọng thôi Mình vẫn có thể nghe được Ngay cả đến lời kháng nghị Cũng là một lời bình tĩnh, không nhanh, không chậm Trăng hiểu mộng cùng đồng vũ thường Liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy tức giận Hiện tại là như thế nào Hoàng đế không lo Thái giám đã vội sao Trầm tĩnh đang đùa với các cô sao Trang hiểu Mộng dùng hai tay ôm lấy gương mặt Trầm Tĩnh. Vậy cô phải giải thích rõ ràng với bọn mình, suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt cô xúc động phẫn nộ như tóe lửa. Được rồi, bây giờ thì ngay cả mặt cô cũng sẽ có khả năng bị đốt cháy bởi ánh mắt của Hiểu Mộng luôn đây. Trầm Tĩnh thầm nghĩ một cách vui vẻ, nhưng cô cũng hiểu rất rõ vì sao hai chị em tốt của cô lại kích động như thế. Thật sự là họ vì cô mà lo lắng. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, tận lực chấn an hai người đang kích động kia. đừng lo lắng như vậy, mình biết mình đang làm gì. cậu có thực sự biết không? đồng vũ thưởng cắt đứt lời cô một cách không kiên nhẫn, đôi mi thanh tú vì tức giận mà nhớ lại. nếu như đầu óc của cậu không có vấn đề gì, thì cậu sẽ không đồng ý hẹn hò với tên kia. không sai. trang hiểu mộng phụ họa một cách phẫn nộ, cố gắng nhịn xuống, ý muốn vỗ mạnh vào gương mặt trầm tĩnh. cậu quả thực là mình tức chết mà, tĩnh. Mình vẫn nghĩ trong ba chúng ta Cậu là người có chi khí nhất Nhưng cậu lại làm bạn mình thất vọng Xin lỗi Trầm Tĩnh cúi đầu một cách nhu thuận Xin lỗi cái gì Thấy đồng vũ thường nhìn Trầm Tĩnh Bị hai người hùng hồ tra hỏi Nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái bình thản Không hề tức giận Thì bỗng nhột trí cuột hứng mà ngã xuống chiếc ghế sofa Trang hiểu mộng không có người phụ trợ Cũng thấy vô vị Buông Trầm Tĩnh ra Thằng người nắm úp xuống chiếc ghế dài bên kia Hai người song song cùng thở dài một cách khoa trương. Ai ra, là một tiếng thở thật dài, giống như muốn kéo dài đến tận đầu kia của thế giới. Nghe thấy tiếng thở dài ấy, trầm tĩnh không khoai mỉm cười, dường như là có thể cười thành tiếng. Nhưng cô lại nhịn xuống, cố tạo một vẻ mặt đoàn. Nghe